Lão ta đã tu luyện phạt thiền kiểu thức Đến cảnh giới cực kỳ cao thầm Mà lại còn bị trấn áp thành bộ dáng như vậy Vậy mà lại dựa vào hắn Người được lão ta truyền thừa tuyệt học Tiếp tục phạt thiền vì lão ta Trừ phi đầu hắn có bệnh Tồn tại cho thật tốt Sau đó sống hạnh phúc cùng với sư tỷ không tốt sao Được rồi Tiêu chấn rất bất đắc dĩ Không có cái gì khác tốt Có thể có tấm bia đá Cũng là một thu hoạch không tồi rồi thổi linh hồ phát hiện đại ca nó nhận giữa đường quả nhiên là bá đạo, vận khí rất mạnh. Ít nhất là trong vô số người mà nó biết nhiều năm như vậy, nó chưa từng gặp ai có thể có đủ cơ duyên như vậy cả. Đại ca này không nhận không tồi. Cần phải ôm thật chặt đùi hắn. Bây giờ ta hẳn có thể nhìn trộm được bộ mặt thật của thiên kiêu vực rồi. Nếu như phạt thiên thiên tôn không gạt ta, lão ta chính là người sáng lập thiên kiêu vực. Nhưng mà mục đích cuối cùng của lão ta là gì? là để chọn lựa một người thửa cái đủ tư cách ở nơi này sao? Nếu thật sự là như vậy, có chút dùng dao mổ trâu giết gà rồi. Lâm Phạm cân nhắc, cứ cảm giác của chỗ nào đó có vấn đề. Dù sao khu vực mà hắn có thể thăm dò ở Thiên kiêu Vực cũng chỉ là một góc núi băng. Những nơi khác, rốt cuộc là có cái gì? Lại đang ẩn giấu cái gì? Ngay vào lúc bọn họ rời khỏi mật thất, bầu trời bên ngoài bất ngờ có thay đổi. Bọn họ ngẩng đầu như không chung. Phát hiện có mây đỏ đang bao phụ bầu trời Lộ ra một cảm giác vừa áp lực Lại vừa âm trầm Đây là cái gì Tiểu trần nhíu mày Hắn ta chưa bao giờ thấy hiện tượng này Hắn ta đã từng tới thiên kiêu vực Nhưng chưa từng gặp phải chuyện như vậy Lâm Phàm nhìn thôn linh hồ Nó sinh sống ở chỗ này lâu như vậy rồi hẳn là đã từng gặp qua Nhưng mà không ngờ thôn linh hồ vậy mà lại lắc đầu Ta chưa từng thấy Ta chưa từng thấy đám mây nào màu đỏ cả Nó đem lại cho ta một cảm giác rất áp lực Không biết tại sao lại vậy Lâm Phàm nhiều mày Có cảm giác không tính là rất tốt Hắn cứ cảm giác như là có chuyện gì đó sắp xảy ra Lúc trước còn đang rất tốt Sao có thể ngờ chỉ trong chớp mắt lại biến thành như vậy Không lẽ có liên quan tới chuyện hắn tiếp xúc với phật Thiên Thiên Tôn sao Bằng không Vì sao lúc trước không có chuyện như vậy sau khi tiếp xúc với phạt tiên thiên tôn liệu có chuyện lạ như vậy xảy ra chắc chắn là có quan hệ rất lớn với phạt thiên thiên tôn lầm phàm rất bất đắc dĩ cường giả đều là dạng này sao rõ ràng đã ngã xuống còn có thể lôi kéo ra nhiều chuyện tiếp theo như vậy chỉ có thể nói là cường giả vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng gặp phải đám mây đỏ kỳ quái như vậy bọn họ không dám tự tiền hành động mà xoay người quay về lại cửa mà thất chờ đợi tình huống lỡ nhờ có chuyện gì đó không tốt xảy ra Cậu có thể trốn vào chồng trước. Sửa đệ, người thu hoạch được nhiều ở thiên kiêu vực đấy. Vì Huỳnh nhìn mà ghen tị tới đỏ mắt. Trong lúc chờ đợi, Tiểu Trấn tán gẫu với Lâm Phàm, vốn dĩ đã đỏ mắt rồi. Lâm Phàm cười nói, nào có, cũng chỉ có tấm bia đám mà thôi. Những cái khác đều là từ cướp bóc trên người của người khác. Sửa Huỳnh cũng có thể mà. Tiểu Trấn trợ trắng mắt. Sửa đệ nói rất có lý Mấu chốt là hắn ta không thể tiếp nhận cái lý này Cũng không thể làm như vậy được Không thể quét ngăn tất cả Bất kỳ kẻ nào cũng có thể đánh bại giống như sửa đệ Cho dù có thực lực như sửa đệ Hắn ta cũng chưa chắc đã dám làm Cần phải suy xét hậu quả của mọi chuyện Nếu như mà bị người ta biết Hậu quả không dám tưởng tượng Chắc chắn hắn ta sẽ gặp phải sự trả thù điên cuồng Ay, Ta lại không có bản lĩnh như người tiểu Trấn thở dài Sư đệ đúng là không sợ gì thiên phú quá cao, tù vị cũng mạnh Có có đường trời lão làm sư tôn Muốn gì có nấy Tuy rằng hắn ta nhập một phái sớm hơn Nhưng nếu so sánh với sư đệ Thật là có tranh lệch rất lớn mây đỏ này có thay đổi Lúc này mây đỏ che trời lấp đất rõ ràng có thay đổi trông giống như bị một đồ vật nào đó hấp thù vậy Hình thành nên một đường cuốn Nhanh chóng biến mất ở nơi xa Lâm Phàm và Tiêu Trấn mặt đối mặt có đi hay không tiểu trấn biết ánh mắt sử đệ nhìn hắn có ý gì chính là đàn dò hỏi Sở hình ta cứ có cảm giác đây là đang cố ý lâm phàm nói đúng là có cảm giác như vậy rất kỳ quái nhìn ra được như là đang rụ rỗ chúng ta vậy tiểu trấn chưa từng gặp phải tình huống như thế này từ khi ở cạnh sử đệ đủ loại chuyện hiếm lạ kỳ quái đều xảy ra Rất thần kỳ. Điều duy nhất khi hắn lo lắng đó chính là tình huống này giống như có người cố ý tạo ra. Sư đệ, thật sự không ổn. Chúng ta đi xem. Chúng quỳ trong đầu hắn ta vẫn có ao tưởng hiện lên, khiến tiêu trần muốn đi nhìn một cái. Lỡ như là cơ duyên thì sao? Dù sao, vận may của lâm sư đệ rất không tệ. Dùng một câu ngạn ngữ để miêu tả chính là Mệnh do thiền mệnh, cơ duyên xuất hiện vô cùng vô tận. Lâm Phạm cúi đầu vút cầm trầm tư, nhíu chặt mày phối hợp với khuôn mặt tuyệt thế của hắn, luôn khiến người ta nhìn trăm lần không chán. Tiểu Trấn lương một cái đã vội vàng quay đầu đi. Mẹ nó, đẹp trai đáng chết. Nói thật, may mắn là tình hướng của hắn ta bình thường, không thì hắn ta rất dễ bị khuôn mặt và mị lực của Lâm Sư Đệ hấp dẫn. Ai, có khuôn mặt như vậy, ai mà có thể nhịn được chứ? Hắn ta có thể hiểu được các xương muội rồi. Thậm chí có khi hắn ta còn lén nghĩ Đường trưởng lão nhận lầm sư đệ làm đồ đệ Chắc chắn là việc coi trọng khuôn mặt của lâm sư đệ Đây chính là chuyện không thể phản bác Rất nhanh lâm phàm lắc đầu Sư huynh Ta thấy hay là thôi Bỏ đi Làm người phải biết đủ Chúng ta không thể quá tham lam Tiểu trấn nhìn sư đệ Lời này nghe đúng là ngoan Biết đủ Hắn ta thật sự không nhìn ra sư đệ có gì là biết đủ cả Lầm phạm không muốn mạo hiểm Có thể chủ động tạo ra đám mây đỏ này Tới hấp dẫn cái nhìn của hắn Tất nhiên là không đơn giản Nhưng mà hắn nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt của sư huynh Nếu sư huynh muốn đi Chúng ta trước đi xung quanh xem xem Theo ta thấy loại mây đỏ này không chỉ có chúng ta có thể nhìn thấy Những người khác chắc chắn cũng có thể nhìn thấy được Chúng ta không cần phải đi theo tranh đoạt với bọn họ Phòng ngừa có người Làm ngự ông đắc lợi Được Tiêu chấn quyết đoán gất đầu Chỉ là dùng lòng hiếu kỳ mà thôi Thôn Linh Hồ nói, ta có chút ấn tượng về hướng kia, hình như là một cánh rừng đá. Ngày thường không có bất kỳ nguy hiểm gì, cũng không có màn thú. Nhưng lạ lạ, lạ ở chỗ này. Ta từng lén đi xem qua, nhưng không dám tới gần. Cảm giác bầu không khí có chút áp lực đè ném. Rất nhanh, mấy người lâm phàm đã tới gần xung quanh giống như những gì Thôn Linh Hồ nói. Đúng là có cảm giác áp lực. xung quanh có rất nhiều khối đá lớn được dựng đứng sừng sững ở nơi đó giờ những tàn đá lớn có khoảng cách nhìn qua như là một đại trận vậy lâm phàm trầm giọng kỳ quái sao lại không có ai xuất hiện đám mây đảo kia trè trời chỉ cần không phải người mù chắc chắn cũng có thể thấy được nhưng mà kỳ quái chính là cho đến bây giờ đừng nói là người ngay cả một bóng mà hắn cũng không nhìn thấy đúng là kỳ quái tiếp tục chờ đi có lẽ là bọn họ còn chưa tới Tiểu Trần nói, vậy thì tiếp tục chờ thôi. Thật ra Lâm phàm cũng không vội một chút nào. Đối với loại chuyện này, hắn tự nhận cẩn thận một chút là chuyện tốt, phòng khi thật sự có vấn đề. Ai cũng không biết tình huống là như thế nào, nhưng mà mấu chốt là tới quá thần bí, quá có vấn đề. Thôn Linh Hồ nói, ta cảm giác tình trình tự sắp hạ của mấy tàn đá khổng lồ này giống như một đại trận vậy. Có thể là có phòng ấn đáng sợ nào đó tồn tại. Ta đã sống ở thiên kiêu vực rất lâu. Có rất nhiều nơi ta không đi qua. Không phải là ta không muốn đi mà là quá nguy hiểm. Nếu như ta đi, chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Đại trận. Người nói cũng rất có lý. Lâm Phàm cẩn thận quan sát, phát hiện đúng là như vậy. Thật sự rất giống. Nhớ lại đám mây lúc trước rõ ràng là có ý dụ học mà tới. Muốn lừa bọn họ tới đây. Bọn họ không xúc động như lúc trước. Cẩn thận khắp trốn Không dám làm càn bất cứ cái gì Trầm đồng đá kia có một ý chí đang chờ mong Sao lại còn không qua chứ Đã biểu hiện trắng ra như vậy rồi Bất kỳ ai mà nhìn thấy tình huống như vậy trong đầu chỉ có một ý tư mà thôi Người này có bảo vật quý hiếm Đáng để thăm dò cho kỹ Nhưng mà nó phát hiện Người được Phạt Thiên Thiên Tôn lựa chọn Vậy mà lại biểu hiện rất cảnh giác Kỳ quái Khi gặp được Phạt Thiên Thiên Tôn hắn không để lộ chốt gì gọi là bộ dạng cẩn thận vì sao khi tới nơi này của nó lại kéo thành bộ dạng như vậy đi vào đi vào đi nó cũng không phải là có ý xấu kể cả có muốn làm chút chuyện xấu cũng không xuất lực được sau một hồi ma thấy hậu bối được phạt thiên thiên tôi lựa chọn vẫn đáng khinh núp vào nơi đó không có bất kỳ động tĩnh gì trong lòng nó rất sốt ruột có một cảm giác bực bội không nói nên lời không còn cách nào khác, xem giá chỉ có thể dùng đại chiêu thôi. nhưng mà vào lúc này, tiểu trần lại lôi kéo cánh tay của lâm phàm. sửa đệ, mau xem đi. có chút khiếp sợ, giống như hắn ta nhìn thấy một chuyện không thể tin nổi. dựa những tàn đá có một ánh sáng nhạt nhẹ lên, ánh sáng nhất đó dần dần sán lạn lóa mắt. một chồi cây tỏa sáng xuất hiện, chỉ trong chớp mắt nó đan đâm chồi, vươn lên cao, vươn cành mọc lá, lệ nở hòa kết quả. Quá trình sinh trưởng còn rất nhiều năm, vậy mà chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, cái cây kia đã có thể có kết quả như vậy. Trên tán cây nổi lơ lùng một trái cây. Trái cây tản ra mùi hương. Nói thật, trái cây như vậy rất mê người. Này, tiêu chấn nhi mà không dám nói lời nào, càng cảm giác thấy có vấn đề. sự đệ, hình như nó đang dụ hoặc chúng ta. Lâm phàm quyết đoán nói. Không phải là hình như, mà là nhất định. Hắn có thể thề, chắc chắn bọn họ bị người theo dõi Hơn nữa nơi này có sự tồn tại giống như cuộc phạt thiên thiên tôn vậy Nghĩ mọi cách để dụ dỗ bọn họ Không, có thể nói là chuyên môn dùng để hấp dẫn hắn Sư huynh chỉ là kẻ đi cùng mà thôi Đối phương căn bản không coi trọng sư huynh Bọn họ vẫn nhìn lén đáng khích như cũ, không dao động Cho dù có cái tốt cực kỳ lớn cũng không hề thay đổi ý nghĩ trong lòng bọn họ Tình cảnh này có vấn đề cực lớn Ai mà biết sẽ gặp phải cái gì Ít nhất cứ ở chỗ này là an toàn Nếu đối phương có thủ đoạn đã động thủ từ sớm Hạ tắt phải chờ tới bây giờ Có động tĩnh chuyển tới Một con màn thú xuất hiện Thần thầy nó không lớn Nó như hổ rình môi như chằm chằm vào trái cây trên tán cây Thấy xung quanh không có nguy hiểm Nó nhanh chóng lao tới Nhảy lên, mở miệng Chuẩn bị đớp một phát, nút luôn cả trái Loại chuyện này đối với người phát hiện vật ấy mà nói Chính là một loại trà tấn Hoặc là ra tay hoặc là chờ mắt nhìn trái cây bị nuốt nhưng mà lâm phàm và tiêu chấn đều không chớp mắt rất muốn biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào man thú vô không đó chỉ là hư ảnh không phải thật nhìn đi đã nói là có vấn đề lâm phàm nói tiêu chấn nói thật sự quá âm hiểm người xem qua man thú kia khuôn mặt nó mê man Có đa dùng móng vuốt mà lầm bẩm vài cái chửi má nó xong đi rồi Bọn họ nói chuyện với nhau Đối với chuyện này chỉ có thể nói Những cương giả thời cổ xưa thật sự quá âm hiểm Luôn nghĩ ra mấy thứ lung tung để dụ hoặc người khác Không biết cái nào mới là thật Đi thôi Lâm Phạm xoay người chưa bị rơi đi Một giọng nói phát ra Dừng bước Giống như tấm bia đá vậy Giọng nói đó được phát ra từ trong những tàn đá Hai người tiểu bối các người Tuổi không lớn nhưng tầm cảnh giác lại rất cao Thật không tệ các người đã trải qua khảo nghiệm. nếu các người nhìn thấy vật ấy mà không tự hỏi đã chạy tới, là không thể thông qua khảo nghiệm của bạn tọa. giọng nói thần bí chuyển tới cho người ta một cảm giác như đang vui mừng, vui sướng. lâm phàm quay lưng lại. tiền bối, khảo nghiệm này của người có vấn đề, như là đang dụ hoặc bọn ta vậy. không biết có chuyện gì quan trọng không. có thể tới gần sao? không thể. trả lời quyết đoán, không chút do dự. Hoàn toàn không cho đối phương bất kỳ cơ hội suy nghĩ cái gì Chính là bá đạo như thế Hắn xem như đã minh bạch Bọn người kia sống càng lâu Người trước thực lực nghịch thiên Nhưng sau khi chết cũng chỉ có bản lĩnh chừng đó mà thôi Hậu bối rất có cá tính đấy Giọng nói thần bí tiếp tục phát ra Có một khoảng tạm dừng ngắn ngủi như đàn tự hỏi đối sách nào đó vậy Lâm phàm cười nói Cũng không phải là cá tính Mà là thủ đoạn của tiền bối quá vụng về vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra được vấn đề vì an toàn cũng chỉ có thể như thế nếu vạn bối không nhìn lầm những tảng đá này như là một loại đại trận tiền bối đã bị trấn áp ở nơi này sao? Ai giọng nói thân bí thở dài một tiếng tiền bối đã muốn kể chuyện xưa cho ta nghe sao lâm phạm hỏi Giọng nói thân bí sừng sốt Rõ ràng là nó không ngờ đối phương sẽ nói như vậy Cái này không giống như những gì nó nghĩ Cảm giác kính sợ của hậu bối Dành cho tiền bối cổ xưa đâu Không lẽ bây giờ bọn họ đã vứt bỏ Truyền thẩm tốt đẹp này rồi sao Tiêu Trấn nhẹ giọng nhắc hắn Sư đệ Chúng ta cần phải tôn kính tiền bối một chút Được Lâm Phàm mịn cười Hắn ta biết sư đệ đang lừa rồi hắn ta không nhìn ra chút tôn kính nào nhưng mà hắn ta thật sự được mở rộng tầm mắt hắn ta đã từng đi vào thiên kiêu vực nhưng lại chưa bao giờ gặp phải những chuyện hiếm lạ kỳ quá như thế này một đống tiền bối thần bế tự dưng nhảy ra chuyến đi này có vẻ không tệ làm hắn ta được mở mang kiến thức mấy vị tiền bối thần bế tự dưng xuất hiện rụ rỗ sư đệ tất nhiên là có nguyên nhân hẳn là bắt đầu từ vị thiên tôn kia thông thường cơn giả tiền bối mà nhìn chúng người nào đó sẽ có một trận cờ lớn tầm cỡ trời đất được mở ra Người đứng ngoài cuộc có thể không có việc gì Nhưng quần cờ nhẹ vào trong bàn cờ này Tất nhiên sẽ rơi sâu vào trong kiếp nạn vô tận Sư đệ Chúng ta đi thôi Đừng đùa nữa Bây giờ trái tim ta đập rất nhanh Cứ có cảm giác rất nguy hiểm Những vị tiền bối này Rõ ràng không cam lòng kết thúc như vậy nếu vẫn luật sắp xếp từng đường đi nước bước Đi thôi Tiểu Trấn rất sợ hãi Hắn ta càng nghĩ càng cảm giác nguy hiểm Không có đơn giản như vậy Nên hắn ta hy vọng sư đệ có thể biết rõ Đừng bị lừa dối Lâm phàm chạm nhẹ vào mu bàn tay của sư huynh mỉm cười trấn an hắn ta để hắn ta yên tâm Gặp phải chuyện như thế này Hắn ta biết nên làm như thế nào Tiểu chấn chỉ hy vọng Sư đệ có thể ổn định Ngàn vạn lần đừng để bị rụ rỗ Tuy rằng chưa từng tiếp xúc những vị cơn giáo cô xưa Nhưng hắn ta biết mấy lão này Ai cũng rất khôn khéo Giống như hồ ly vậy Người khác rất dễ bị mấy người này rụ rỗ lừa gạt Tiền bối Xin hỏi người rụ rỗ chúng ta tới đây Cuối cùng là có chuyện gì Lâm Phạm hỏi, kẻ thân bí nói. À, tuổi còn trẻ, nhưng lòng cảnh giác lại mạnh như vậy. Bản tọa muốn cho người cờ duyên cực kỳ lớn, nhưng hành vi của người thật sự khiến bản tọa thất vọng. Vị trí thiền tồn, không liên quan gì tới người. Người đi đi. Lạt mềm buộc chặt, ném ra cái lợi cực kỳ lớn. Thiền tồn cảnh. đó là cảnh giới bao nhiêu người thả thiết mở ước cảnh giới cực cao mà cho dù có kiểu cha gọi mẹ cũng không thể đạt tới được lão ta nói ra lời này có không tin rằng đám tiểu bối đời sau không thể không mắc câu được cho dù đặt ở niên đại của lão tàn năm đó cũng có vô số người vọt tới được nếu tiền bối đã nói như vậy vậy bọn ta đi thôi lâm phàm xoay người ra bộ rời đi tiểu trần đang ước gì hắn rời đi cũng nhanh chóng theo sát kẻ thần bí kinh ngạc đến ngây người. tiểu tử này không dựa theo kịch bản mà diễn nào. không phải là hắn nên khẩn cầu tha thứ rồi xin được cho thêm một cơ hội nữa. đây mới chính là cảnh diễn chứ. hảo tiểu tử. ta ngược lại muốn xem xem người có thể chống được đến khi nào. lão ta không gọi lâm phàm lại là để muốn xem xem đối phương có thể kiên trì tới khi nào. lão ta có thể nhìn ra hành vi của đối phương là cố ý muốn để lão ta phải chủ động mở miệng. buồn cười. Bản tọa tung hoành cả vạn năm ở thần võ giới Há có thể bị một thợ bối nhỏ nho như người bắt chẹt Để ta xem xem Người ngoan ngoãn quay đầu lại nào Dần già Tình huống có chút không thích hợp kẻ thần bí thấy bóng rắn lâm phàm Càng ngày càng xa Không biết vì sao trong lòng lão ta có chút hoàng Không lẽ là hắn thật sự muốn đi Đây là thật sự phải rời đi sao Cuối cùng Từ từ kẻ thần bí ra tiếng Lâm Phạm đi đã xa dừng chân lại, hắn xoay người ngạo nghễ nói: Lâm Phạm ta là người rất có cá tính, cũng không quay về lối cũ. Người kêu ta đi thì ta đi, không thể thay đổi. Cáo tử. Nói xong hắn rời đi ngay lập tức. Kẻ thần bí ngây ngốc, trong lòng hỗn độn, hoàn toàn không biết chuyện này là như thế nào. Tự nhiên cục diện đang yên đang lành cứ như vậy mà biến mất sao? Tính tình hắn thật sự cuột cường, hoàn toàn không cho người khác cơ hội. Đậu má Hoàn toàn không biết số cuộc tiểu tử này từ đâu chui ra sự đệ Đây cũng là trong kịch bản sao Tiểu Trấn hỏi Lâm Phạm trả lời Kịch bản cái gì Chúng ta đây là thật sự đi ra Ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi Tạm thời đừng nên dây vào chuyện này Đối phương không giống như là người tốt Phạt thiên thiên tôn chỉ còn lại một ý chí Dạn dò hậu sự xong thì tiêu tán Còn lão ta Ta thấy tinh thần lão ta phân chấn Có thể có chút thủ đoạn Không cần phải mạo hiểm ừm Nói cũng có lý Tiểu Trấn gất đầu Thôn linh hồ bên cạnh cũng gất đầu Đại ca nói rất đúng Quá con mẹ nó có đạo lý Hoàn toàn không có gì xấu cả Bên ngoài Mọi người ở ngoài này đã sớm không bình tĩnh Kể từ khi Thiên kêu của yêu tộc chứ không ít Cơ bản không khí cũng đã vỡ ra Đặc biệt là khi nhìn thấy tên của bái Cửu ảm đạm dần Người của Thiên yêu tộc hoàn toàn điên cuồng Hai vị thiên kiêu xuất động nhưng đều thiệt mạng ở bên trong. Nếu không phải bỏ chúng không thể tiến vào thiên kiêu vực thì cũng đã sớm xông vào, hạ tất phải nổi điên ở bên ngoài làm gì. Người của ba tộc khát đều cảm giác đồng tình sầu sắc với những gì yêu tộc gặp phải. Bi ai? Ngày thường đã kêu thiên yêu tộc các người kiềm tốn một chút, đừng quá làm càn, nhưng một đám đều không nghe, nhất định phải hành động ngang tàn. Bây giờ báo ứng rồi, ngăn cũng không ngăn được. Tiểu lão đầu biết Lâm Phàm có mâu thuẫn với Thiên yêu tộc ở phía bắc, đầy hẳn là hắn làm, người khác không có năng lực như vậy. Cậu không biết tiểu tử này cuối cùng gặp phải kỳ ngộ gì ở bên trong, hẳn là không tệ. Dù sao Lâm Phàm cho lão ta một cảm giác quá tà môn, nếu như không phải lão ngày đêm đều canh giữ ở bên ngoài, lão còn cho rằng Lâm Phàm là do tà ma biến thành. Tốc độ tù luyện quá nhanh, vượt qua sự tưởng tượng của lão, kể cả thiên tài cũng chắc chắn không thể nào so sánh. chỉ có thể nói rằng nếu thiên tài so sánh với hắn quả thực chính là cái đinh trong thiên kiêu vực lâm phàm và Sư huynh nhờ có thôn linh hồ dẫn đường nên toàn đi tới những nơi có đồ tốt tiểu Sư huynh đạt được một vài thứ tốt nụ cười trên mặt rất sán lạn ngay cả ánh mắt hắn ta nhìn lâm phàm cũng có chút không thích hợp giống như là đang nhìn tầm càn bảo bối vậy tiểu trấn không ngờ đi theo sư đệ thật sự có thích ăn hơn nữa còn không bị trùng nghĩ tới đệ tử của mấy thế lực khác hắn ta có xúc động muốn cười ra tiếng. đột nhiên, hắn ta phát hiện lâm sư đệ nhìn về nơi xa, thần sắc của hắn ta ngay lập tức trở nên kích động. sư đệ, làm sao vậy? lâm phàm không để ý tới tiêu chấn mà vẫn tiếp tục nhìn về phương xa, như là đang muốn cảm nhận cái gì đó. tiêu chấn không dám quấy rầy, yên tĩnh đứng bên cạnh chờ đợi. một lát sau, sưu hình lát nữa phải có một trận đại chiến xảy ra. lâm phàm nói. Vì sao? Ta cảm ứng được Một trong tam hỏa Địa hỏa xuất hiện Không ngờ thiên kiều vậy mà lại có địa hỏa tồn tại Biểu cảm của Lâm phàm có thể nói là mừng như điên Nếu kêu hắn dùng phạt thiền kiều thức để trao đổi Hắn sẽ không chút do dự Tuyệt học gì đó hắn chưa từng xem trọng Mấy thứ này không thiếu Thậm chí chỉ cần địa vị đủ cao cũng có thể tìm được Nhưng tam hỏa thật sự cần phải xem mệnh Không phải muốn có là có được Địa hỏa phản thiên tử hỏa tiêu chấn cũng khiếp sợ không ngờ sẽ có vất như vậy xuất hiện nhưng rất nhanh hắn ta cũng vì vậy mà lo lắng xuất hiện hì thế chân bảo khó có được nguy hiểm tất nhiên cũng tăng cao đi nhanh chóng chạy tới phòng đêm dài lắm mộng lâm Phạm nói sau đó nghĩ về tình huống của thôn linh hồ người cẩn thận quan sát đừng tới gần trận chiến này không thể coi thường được thôn linh hồ liếc mắt một cái tự nhiên đang nói xem thường ai vậy Nhưng nhìn lại phần chân còn có chút quài của mình Nó mắc kệ Thôi, nhịn một chút Không cần phải như vậy Làm đâu chắc đấy không có gì xấu cả Một ngọn núi đang rùng rực lửa Địa hỏa Đó là địa hỏa Không ngờ thiên kêu vực vậy mà lại có địa hỏa tồn tại Mới nãy đất dùng núi chuyển Một chùm ánh sáng rơi xuống đây Chính là địa hỏa hiện thế rồi Các vị, ta là thiên kêu của thiên công ở phía nam Nam cung thắng hỏa này nhường cho ta Xong việc tất có tạ ơn sâu sắc Cái mông ấy Kể cả người có là cùng chủ của thiên cung thì cũng vô dụng <cười> Đã nói đến nước này Vậy hãy xem chiêu của ta đây Rất nhiều thiên kiêu đều là vì nghe tin mà đến Gặp phải địa hòa đủ để khiến mọi người điên cuồng Không có những đám người già kia tranh đoạt Vậy thì bọn họ càng có cơ hội Ai cũng không chịu nhường ai Đối với bọn họ mà nói Thứ này quá quan trọng Có thể khiến thần linh cạnh càng trở nên hoàn mỹ Tù vì cũng càng tăng mạnh thiên kiều ở đây đều không muốn lùi bước cũng có rất nhiều thiên kiều chân chính như tình cảnh trước mắt sâu trong hòa diệm sơn kia có một ngọn lửa màu tím đang trôi nổi lơ lửng bọn họ không động thủ mà đang chờ đợi không hoặc là nên nói không phải chờ đợi mà đều đang canh chừng lẫn nhau xem xem ai là người động thủ trước có thiên kiều động thủ kịch liệt giao thủ phản thiên tư hỏa vẫn tồn tại ai cũng muốn tới gần để bắt được ngọn lửa vào tay nhưng các thiên kiều đang kèm cặp lẫn nhau Ai cũng không nhường ai, hoàn toàn là một trận chiến liều mạng. Nhóm thiền kiêu đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần đạt được phản thiên tử hòa thì sẽ liều mạng thoát đi. Chỉ cần ra được bên ngoài thiên kiêu vực thì hoàn toàn an toàn rồi. Chiến đấu rất kịch liệt, đất trời run dày, từng ánh sáng lộng lẫy và chạm lẫn nhau. Ai cũng không sợ ai cả. Đối với bọn họ, nếu như buồn thà vật này thì thật sự quá ngu xuẩn. Hỗn chiến là đáng sợ nhất, ai cũng không biết sát chiều nguy hiểm sẽ xuất hiện từ chỗ nào, chỉ cần hơi vô ý là có thể ngã xuống. Đối diện với bảo vật chân chính quan trọng, tất cả mọi người đều đã điên cuồng đến tận cùng, không có thứ gì gọi là thủ hạ lưu tình cả. Sư đệ, tình hình chiến đấu này cũng quá kích liệt rồi. Tiêu trấn như diễn biến trước mặt, khuôn mặt hắn ta kinh sợ, hắn ta ru như cây sấy, chỉ trong khoản nửa khắc hắn ta đã nhìn thấy có thiên kêu bị thương nặng. Người đầy máu rớt từ trên cao xuống Không rõ sống chết Lâm Phàm nói Sư Huynh, người rời khỏi thiên kêu vực trước đi Ta sẽ ra theo sau Ta đã nói với Trần Uyên trở lão rồi Chờ ta rời khỏi nơi này, ông ấy sẽ mang chúng ta rời đi Được, không có vấn đề Sư đệ cẩn thận Tiểu Trấn không làm ra vẻ mà quyết đoán rời đi Hắn ta tự biết thực lực của bản thân tranh lịch rất lớn với sư đệ Đừng để đến lúc đó bản thân trở thành trói buộc Bị người trấn áp để ủy hiếp sư đệ nếu như thật sự để chuyện như vậy xảy ra, thật sự là xong đời. Ừ, tiêu chấn xoay người rời đi. Sau khi lâm phàm nhận thậ, tận mắt nhìn thấy sư huynh rời đi, hắn mới nhìn về phía thôn linh hồ. người cũng đi đi. lần sau chúng ta lại gặp lại. đại ca, ta muốn ra ngoài với người. không, người ở lại thiên tiêu vực giúp ta tìm hiểu những bí mật của thiên tiêu vực, ta sẽ còn quay lại. lâm phàm nói. thổ linh hồ không phải đồ ngốc trải qua những việc này đó đã nhìn ra được đại ca là người có năng lực nếu như đi theo hắn sẽ tốt hơn rất nhiều so với ở thiên kiêu vực đã biết ta sẽ giúp đại ca khai quật bí mật của thiên kiêu vực cho thật kỹ thổ linh hồ nói đây là nhiệm vụ mà đại ca giao cho nó nó cần phải hoàn thành thật hoàn mỹ lâm phản biết thiên kiêu vực chắc chắn còn rất nhiều bí mật mà hắn không biết suy đoán này xuất hiện khi hắn gặp vị thiên tôn kia cũng không thể vì tìm kiếm hậu bối thích hợp mà sáng lập một thiên kiêu vực được chắc chắn còn có bí mật khác. Bây giờ tình hình chiến đấu rất kịch liệt, không cần phải ra tay ngay lúc này. Hà muốn quan sát tình huống xung quanh, nhì xem rốt cuộc còn bao nhiêu người đang che giấu. Không nhìn thì không biết, nhưng vừa nhìn đã nhảy dựng lên. Nhân số không hề ít, biểu cảm của hắn vững như kiểm ba chân, không hề hoảng hốt chút nào. Đột nhiên, bộ khí thế mạnh mẽ để áp lực từ trời cao đè ép xuống, một tiếng kêu tò bén nhọn vang vọt khắp đất trời. hơi thở cực nóng đốt cháy đất trời. Tất cả mọi người đều bị khí thế này uy hiếp, đồng thời cũng rất kinh ngạc không biết là ai tới. Những thiên kiều đang còn cướp đoạt phản thiên tử hòa bị uy thế này áp chế. Ai nấy đều ngừng tay lại, ngừng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một con chim khổng lồ đảm bốc cháy giữa hừng hực. Nó dỗi đôi cánh che chở lớp đất của mình ra, hạ xuống. Chim khổng lồ vẫy cánh, lửa cháy chấn động Một vài thiên kêu đứng gần đó Cảm giác được sức nóng của ngọn lửa đều nghiêm túc lui ra sau trong lòng bọn họ kinh hãi Cường giả tới rồi Hình thành ủy hiếp nghiêm trọng tới bọn họ Địa hòa này là của ta Các vị đều tản đi Một giọng nói chuyển ra từ trên con chim khổng lồ Mọi người đều kinh hãi Đúng là một tình cảm dỡ Bọn ta đều đang tranh đoạt Người lại nói rằng địa hòa là của người Còn kêu mọi người rơi đi Hành vi này thật sự quá điên cuồng Bọn họ ngược lại muốn xem xem Là ai kiêu ngạo như vậy Ngay cả Lâm Phạm cũng cảm giác người tới Của trước cản rỡ Ngay cả hắn có tu vị đáng sợ như thế Cũng không có làm màu như vậy Khi chìm khổng lồ hạ đến mức độ cao nhất định Mọi người cũng nhìn thấy được Gương mặt thật của tên đang đứng trước đầu nó Đối phương mà toàn màu trắng Sau lưng đeo kiếm Ánh mắt không có chút gợn sóng như một đám người Hắn ta đứng trên người chim khổng lồ tạo ra cho người ta một cảm giác có áp lực đến đáng sợ. hắn ta lộ ra gương mặt thật. Có người hô lên. Là hắn ta, kiếm nhất thiên của kiếm cốc ở phía nam. À, kiếm nhất thiên? Không phải là hắn ta bế quan 10 năm sao? Sao lại tới nơi này? Khó rồi. Lầm phàm phát hiện đám thiên kiều này đều đang kinh hô. Từ trong tiếng kinh hô có thể phát hiện, hình như kiếm nhất thiên này cho bọn họ ấn tượng rất sâu, phản phất như đang nói thức lực của đối phương rất mạnh. Kiếm nhất thiên chính là thiền kiều cường giả chân chính của kiếm cốc. Nghe đồn, ngày ngày đầu tiên hắn ta mới sinh ra, bản thân đã có kiếm ý sắc bén, lại còn có cả trình tự kiếm ý mà khi người khác bước vào khổ tù cả đời còn không thể lĩnh ngộ. Bởi vậy, cái tên kiếm cốc đặt cho hắn ta dùng từ kiếm mơ đầu, xem nhớ là một phần đặc biệt. Nhân quả trì họa trong mắt lâm phạm bùng cháy, hắn phát hiện có chút vấn đề. Chỉ nhân quả của đối phương rất phức tạp, hắn chưa từng thấy qua. giống như nền móng không đơn giản như vậy. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một khả năng, đối phương chính là một vị đại năng khủng bố nào đó chuyển kiếp, mới có thể có chỉ nhân quả phức tạp như thế. Có khả năng này, ngày sau đó những thiên kiểu âm thầm không thể mặc kệ ngồi xem được nữa, xuất hiện một đám. Kiếm nhất thiên, tùy dàn tu vi của người cao sâu, kiếm ý thông thần, những người bá đạo như thế cũng quá không để bỏ ta vào mắt rồi. Không sai. địa hòa chính là kỳ chân trong trời đất người dựa vào đâu mà lại bá đạo như vậy? mọi người mồm năm miệng 10 tranh nhau nói kể từ khi những thiên kiều đang ẩn nấp xuất hiện những người không dám kêu gào với kiếm nhất thiên cũng đều kể giá nỗi khổ phục của mình kiếm nhất thiên mỉm cười đối diện với chỉ trích của mọi người hắn ta vẫn chưa tức giận ngược lại còn cảm thấy buồn cười hắn ta đi vào thiên kiều vực để hàng phục con dị thú này nó có được huyết mạch của sích hoàng thần điều cực cao Sau đó hắn ta tự xích hoàn thân điều mà biết được, thiền kêu vực đã ngừng tụ được địa hòa, địa hòa hiện thế. Hắn ta mới vội vàng tới đây. Vì sao? Rất đơn giản. Kiếm nhất thiền mỉm cười, tiền kiếm sau lưng rung lên leng keng phá không mà ra, nó xoay tròn bay tới tay hắn ta. Chỉ thấy hắn chém ra một kiếm, kiếm ý kinh hãi thể túc bùng nổ, đất dùng núi chuyển, ngay lập tức đã để lại một cái rãnh sâu không thấy đáy trên mặt đất. Vết rãnh cứ lan tràn tàn ra. Kiếm ý của kiếm này ở đây. Nếu có ai tự nhận không phục, có thể thử một lần. Một kiếm này của hắn khiến mọi người đều kinh sợ. Kể cả bọn họ không thủ kiếm đạo nhưng vẫn cảm nhận được mũi nhọn của kiếm này tựa như khải thiền tích địa vậy. Người ngăn cản hắn ta phải chết. Sích hoàng thần điều kêu to một tiếng, nó vẫy cánh, lửa cháy hừng hực cũng không tầm thường, Tự hồ nó đang rất là khó chịu với những người đang cản trở chủ nhân của nó đạt được bảo bối. Ta không phục. Một tiếng hét phẫn nộ phát ra, chỉ thấy một vị thiên kiều xuất hiện. Vị thiên kiều này là người của yêu tộc, trên đầu có sừng trâu, gã tạc cầm một cái rìu lớn, trên người được phủ đầy hình xăm của trong tộc, cờ bắp phồng lên rất soạn người, triển ý cả người gã tàn nồng nhiệt. tựa như lửa cháy vậy, sôi trào, nóng bỏng. Chỉ với một câu của người đã bắt bọn ta phải nhường địa hòa cho người. người cho rằng người là ai chứ? mọi người rất muốn vỗ tay, làm tốt lắm. cuối cùng cũng có yêu đứng ra. hơn nữa bọn họ biết đối phương là ai. thiền kiều của thiền ngưu tộc, một yêu tộc ở phía bắc, cậy mạnh vô song, huyết mạch cuồng bạo đủ để nghiền nát tất cả. kiếm nhất thiền rũ mì khòi miệng hắn ta để lộn nụ cười mỉm. Người không phải là đối thủ của ta. Lui ra đi. Đẹp mợ, ông đây còn chưa động thủ với người. Người đã nói ông đây không phải là đối thủ của người. Người cho rằng ông đây là quả hồng mềm sao? Xem chiêu đây. Thuyền kiều của thiên ngưu tộc giận tím mặt. Hai tài gã nằm lấy dìu, cánh tay phồng lên, hùng hằng phách xuống một cái. Một lực lượng hùng hậu đến tận cùng phóng lên cao, hình thành uy thế khiến người khác phải kinh hồ. Lực lượng quá mạnh. Thiên Ngưu Tập là chủng tập tương đối am hiểu về sức mạnh trong các yêu tập mà huyết mạch chính là mấu chốt Trình độ huyết mạch của thiên kiêu này khá cao rất mạnh, cũng thua dạng lợi hại trong các thiên kiêu ở đây Đối diện với, với mô diều đáng sợ như vậy bất kỳ thiên Kiều nào cũng sẽ lựa chọn né tránh mà kiếm nhất thiên thì lại không giống vậy Hắn ta không để chút để ý mà đối diện với nó Tất cả mọi người đều đang quan sát Muốn xem xem hắn ta thi triển tuyệt học gì để có thể ngăn cản thế công từ thiên kiêu của thiên Ngưu Tập ai có thể ngờ được kiếm nhất thiền mặt không cảm xúc chém ra một kiếm một kiếm này ánh sáng lộng lẫy đến tận cùng thần kiếm lóa mắt tựa như trong trời đất chỉ có một kiếm này tồn tại nhưng thứ khác ở trước mặt nó đều có vẻ ảm đạm không ánh sáng không hề có màu sắc thần kiếm lộng lẫy che đi tầm mắt của mọi người cảm nhận được kiếm ý của kiếm nhất thiền bọn họ sợ hãi từ tận đáy lòng mạnh quá dường như một kiếm này cũng chặt đứt tâm trí của bọn họ Quá đáng sợ Nếu như để bọn họ ngăn cản Bọn họ cũng không biết nên ngăn cản như thế nào Có thành ngăn cản được hay không Kiếm ý này có chút thú vị Lâm Phàm đưa ra đánh giá cực cao Nếu cùng thế hệ Có thể khiến cho hắn chú ý không có bao nhiêu người Người lại chặn được sát chiều của ông đấy Thiền kiều của thiên ngưu tập rất khó tính Gã ta muốn dùng một chiều Dìu chém đối phương thành hai nửa Nhưng mà Một âm thanh thanh thúy phát ra Gã ta trừng to mắt, rìu lớn trong tay vậy mà lại bị chặt đứt Nơi bị chém đứt ngang cũng rất phẳng Nó bị kiếm ý sắc bén chặt đứt khi nào, thần không biết, quỷ không hay Thậm chí cả cơ hội để phản ứng lại cũng không có Mọi người đều ô lên Mấy người thiền kiều đang quan sát, mặt đều trắng bệch, mặt cát không còn giọt máu Ai có thể ngờ sẽ có chuyện như vậy xảy ra Rìu lớn đứt gãy như thế nào bọn họ cũng không thấy rõ được không lẽ kiếm ý của kiếm nhất thiền thật sự đã được tùn luyện đến cảnh giới cực cao sao người dám hủy binh khí của ta thiền kiều của thiên nghiêu tập giống giận quát lớn gã ta giận đến mức mặt đỏ tai hồng lửa giận bùng cháy kiếm nhất thiền hở hững nhìn đối phương hắn ta bình tĩnh nói người không phải là đối thủ của ta lui ra đi đáng giận có gan thì gây tới một trận tử chiến với ta thiền nghiêu tộc không có câu chịu thua thiền kiều của thiền nghiêu tộc phẫn nộ để tất cùng bị nhân tộc coi khinh như vậy sao gã ta có thể chịu đựng được gã ta hận không thể tới một trận tử chiến với đối phương cho dù có chết ít nhất cũng có thể đứng mà chết kiếm nhất thiền chậm rãi nói dưới kiếm ta không có người nào là vô danh cả lời này vừa mới phát ra nhóm thiền kiều chấn động đúng là một tên thích làm màu dám nói đối phương là hạng người vô danh Bọn họ có người có không phải đối thủ của tên thiên Kiều từ Thiên Ngưu Tục đâu Nói vậy không phải là đang nói bọn họ còn không bằng hạng người vô danh sao Giận thì giận đấy Nhưng chẳng làm được gì Thực lực của bọn họ tất nhiên không phải là đối thủ của kiếm nhất thiền Cầm giận bất bình trong lòng thì như thế nào chứ Bọn họ cũng chỉ có thể trừng mắt mà nhìn thôi Còn có ai muốn thử một lần Ánh mắt của kiếm nhất thiền sắc bén, bễ nghẽ nhìn mọi người ở dưới, hoàn toàn không để những thiên kêu vào mắt. Không, cũng không phải là không bỏ vào mắt, mà hắn ta cho rằng những người này không cùng một chục ngàng với hắn ta, càng không phải cùng một cấp bậc. Lúc này, mọi người đều bị khí thế của kiếm nhất thiền áp chế, có cảm giác không thể thở dốc. Rốt cuộc là trong 10 năm này hắn ta đã lĩnh ngộ được loại kiếm ý gì mà lại bá đạo như thế. Thiên kêu của kiếm cốc, ngàn năm khó có được một lần, quả là giành bất thư truyền. Nếu như để hắn ta có được địa hòa Thực lực của hắn ta sẽ có thay đổi về chất Đến lúc đó cũng không biết hắn ta sẽ mạnh tới trình độ nào Ai cũng không muốn đi kiếm nhất thiên có được địa hòa Nhưng tình hình trước mắt có thể nói Rõ ràng thực lực của đối phương đã mạnh mẽ tới tận cùng Ai dám xuất đầu Ai dám ra tay Xích hoàng thần điểu kêu to Nó tận mắt thấy sự bá đạo của chủ nhân nhà mình Chỉ chém một kiếm thôi đã khiến đông đảo thiên kiêu không có lời nào Kiếm nhất thiên Thực lực của người đúng là rất xuất chúng, nhưng mà bọn ta có nhiều người ở đây như vậy, cùng nhau ra tay chấn áp người, người tự nhận là có bao nhiêu phần chắc chắn. Có người hô to, trùng ghi bọn họ vẫn không cam lòng, dụng hoặc của địa hòa thật sự quá lớn, bọn họ vẫn còn muốn thử một lần. Kiếm Nhất Thiên nhẹ giọng cười, <cười> có thể thử một lần. Hắn ta không nhiều lời nhưng lại khiến cho mọi người cảm thấy một áp lực cực lớn Nhìn kiếm nhất thiền đang đứng trên người xích hoàn thần điều Ai nấy hai mặt nhìn nhau Không biết nên như thế nào cho phải Mới nãy là ai nói thì lên đi Kiếm nhất thiền rất ngạo nghĩ Hắn ta dám nói ra lời như vậy Tất nhiên là đã có phần nắm chắc Hắn ta tù luyện kiếm đạo tất nhiên sẽ có phận thần thái thẳng tiến không lùi Cho dù có đối mặt với bao nhiêu thình kiêu đi nữa Hắn ta cũng không hề sợ hãi chút nào Từ đầu tới cuối, kiếm ý sắc bén kia bao phủ trong lòng mọi người, lại áp chế này rất mạnh. Đối với bọn họ, kiếm đạo của kiếm nhất thiên khiến bọn họ cảm thấy áp lực cực lớn. Sau khi quay về, tất nhiên cần phải báo việc này cho Tông Môn để chú ý nhiều hơn. Độ nguy hiểm của người này đã đạt tới cực hạn Thậm chí, có người còn thẩm nghĩ sao lầm phà mới nổi gần đây của thiên hoàng thánh địa không chống lại đối phương. Nhưng vừa nghĩ thôi đã tự lắc đầu phủ định, hẳn là không thể chống lại. Bọn họ thừa nhận là phạm rất mạnh Nhưng chưa chắc đã là đối thủ của kiếm nhất thiên Lúc này Có người khiếp sợ hồ lên Hắn là ai Giọng nói này phát ra mọi người không hẹn Mà đều hướng ánh mắt nhìn về nơi xa có địa hòa Thật đúng là nhìn thấy một bóng người xuất hiện Bên cạnh địa hòa Đứng cạnh địa hòa là một vài chuyện Mà khiến người không thể chịu đựng Hắn muốn lấy địa hòa đi Không ngờ là bị phát hiện nhanh như vậy lâm phàm đủ đáng khinh, hắn thất cẩn thận tới gần địa hỏa, định vào tình huống không phát ra chút âm thanh nào mà lấy địa hỏa đi. nhưng mà không sao cả, hắn đã tới sát cạnh địa hỏa, cũng đã thủ địa hỏa vào rồi, muốn đoạt được địa hỏa trong tay hắn, trừ khi đánh chết hắn. Buồn địa hỏa ra, kiếm nhất thiền phẫn nộ quát lớn, sóng âm cực mạnh giống như từng thành kiếm sắc bén mạnh mẽ sóng tới. đối với người thường mà nói, giọng nói này có thể kinh động tâm thần, nhưng đối với lâm phàm thì lại không quá đáng ngại. Cũng chỉ như gió thổi qua tai mà thôi Địa hòa là của ta Không buôn được Lâm phàm cười nói Kiếm nhất thiên hỏi hắn Người xuất hiện khi nào Đây là chuyện mà hắn ta không ngờ tới Hắn vậy mà có thể lặng yên không một tính động Đi tới bên cạnh địa hòa Có chút năng lực Nếu kiếm nhất thiên sớm phát hiện Sao có thể tròn cơ hội tới gần như vậy Nhưng mà bây giờ nói cái gì cũng đều chậm rồi Lâm phàm cười Giọng điệu đầy ngượng ngùng Lúc ta tới gần địa hỏa, người còn đang dạo oai Vốn định nói một tiếng với người Nhưng ta thấy người đàn dạo oai rất nhập tâm Ta không nỡ quấy rầy người Không sao cả, người cứ dạo oai với mấy người họ đi Ta mà địa hỏa rời đi là xong rồi Hắn rất xem trọng hành vi của kiếm nhất thiền Dạo oai thì cứ dạo oai Chắc chắn không bị ngoại vật ảnh hưởng Địa hỏa cứ nằm ở đó nhưng mà ta lại không lấy đấy Ta đang còn chơi, ta đang còn muốn dạo oai Dạo oai xong thì lấy địa hỏa Nhưng ai có thấy người lại có chuyện như vậy xảy ra Chỉ có thể nói dạo oai có nguy hiểm Cần phải cẩn thận mới được Cười, Cười chết ta rồi Kiếm nhất thì còn đàn dạo oai Thì đồ vật đã bị người khác lấy mất Ai bảo người ham dạo oai làm gì Bây giờ đã biết đau chưa Sớm biết có bây giờ hà tất phải làm như lúc trước Sớm cầm một chút có phải là không có việc gì rồi không Nhưng mà tiểu tử kia là ai vậy Dám tỏ gan lớn mật như thế Kể cả hắn có được địa hỏa cũng chưa chắc có thể chạy khỏi nơi này đâu Mọi người đều muốn biết cuối cùng là thần thánh phương nào lại có can đảm như thế Cũng dám động thủ dưới bí mắt của kiếm nhất thiền Đây chính là có tự tin với thực lực của bản thân Kể cả khi có được địa hỏa Nếu không có thực lực bảo hộ Kết quả cuối cùng vẫn là như vậy Chính là bị kiếm nhất thiền chém giết Bọn họ lại nhìn về phía bên kia Muốn biết cuối cùng là ai Đó chính là Lâm Phạm của Thiên hoàn Thánh Địa Lần này có kịch hay để xem rồi Lâm Phạm Chính là cái tên gần đây rất nổi bật Chính là hắn Thực lực của hắn rất mạnh Xem ra kiếm nhất thêm một kiếp đoạt địa hòa Từ trong tay hắn Cũng rất khó khăn đấy Lợi hại Quá thú vị Kịch hay này chắc chắn sẽ rất xuất sắc Ai cũng đều muốn biết Hai người này ai mạnh hơn Ai yếu hơn Một đám thiên kiều đều rất chờ mong, thành danh của kiếm nhất thiên rất lớn, nhưng thành danh của Lâm phàm cũng rất nổi tiếng mấy năm nay, thủ đạo của hắn cũng rất bá đạo. Tuy rằng chiến tích không nhiều lắm nhưng tuyệt đối rất huy hoàng. Người chính là Lâm phàm ta từng nghe sư đệ ta kể quá, hắn ta bại trong tay người. Kiếm nhất thiên tất nhiên cũng nghe thấy mọi người thảo luận, cũng biết được đối phương là ai. Thiên kiều tầm thường khó vào mắt hắn ta, nhưng những hành động của Lâm phàm hắn ta vẫn có biết một ít. sửa đệ của người là ai vậy lâm phàm vừa như không biết cũng không thể bắt hắn phối hợp để hắn, hắn ta ra oai được người khác có lẽ không nghĩ tới nhưng lâm phàm ta sao có thể cho người tọa nguyện ngộ kiếm kiếm nhất thiền đánh giá lâm phàm kinh ngạc cảm thán khuôn mặt của đối phương hắn ta hổ thệ không bằng nhưng mà về mặt thực lực hắn ta rất tự tin chưa từng hoài nghi bản thân Có lẽ cơn giả thế hệ trước có thể trấn áp hắn ta Nhưng mà trong cùng một thế hệ Hắn ta khâu phục bất kỳ kẻ nào À Hắn ta sao Ta nhớ ra rồi Không ngờ hắn là sự đệ của người Lúc trước khi ta trấn áp Hắn ta thật ra cũng không có chú ý mấy Còn tưởng rằng là đệ tử tầm thường của kiếm cốc Dù sao tô vi của hắn ta cũng có chút yếu Lâm Phạm bình thản nói Kiếm nhất thiên nhíu mày Hắn ta dần phát hiện ra tên này có chút vấn đề Những cái này đều không phải trọng điểm Mấu chốt là hắn ta chỉ muốn địa hòa Mấy chữ khác đều không liên quan gì tới hắn ta Họ lầm Sao ngươi dám xỉ nhục ta Một tiếng hét phẫn nộ chuyển tới Ngộ kiếm đang đứng trong đám người giận tím mặt, Hắn ta mặt đỏ tai hồng chỉ vào lâm phàm Khi nhìn thấy lâm phàm hắn ta vẫn chưa có gì dao động cả Việc này không liên quan gì tới hắn ta Đó là chuyện của sư huynh hắn Nhưng mà Ai có thể nghĩ tới hắn ta vậy mà bị đối phương sách ra nói dỡn? Chẳng thà bản thân không có mắt còn được Nhưng mấu chốt là bản thân đang ở ngay tại hiện trường Lâm Phàm cười nói <cười> Hóa ra người đang ở đây Không lẽ điều ta nói không phải thật sao Ngụ kiếm không nói nhiều lời Chỉ là ánh mắt hắn ta nhìn Lâm Phàm không tính là thân thiện cho lắm Đủ rồi Nhiều lời vô ích Giao địa hòa ra đây Ta có thể thả người rời đi Kiếm Nhất Thiên không muốn nghe đối phương lắm miệng, nói nhiều lời vô nghĩa nữa. Hắn ta chỉ muốn có đứt đồ vật màu chốt. Lâm Phạm chỉ vào đối phương. Người cũng đang nhiều lời vô ích đấy. Địa hỏa ai là được là của người đó. Ta cũng không đoạt với người. Người thích tận tình dạo oai thì mặc kệ địa hỏa. Bây giờ ta lấy được. Có vấn đề gì sao? Mở miệng ra đều là một từ dạo oai, khiến tâm trạng của Kiếm Nhất Thiên không tính là tốt cho lắm. Vốn ta cũng đã thể soạn sát cho rằng bản thân đã khống chế toàn cục Nhưng mà ai có thể ngờ cuối cùng là bị hắn nắm lấy cơ hội Chuyện này ai mà có thể chịu đựng được Hắn ta không thể chịu đựng được Xích hoàn thần điều phẫn nộ giống giận Lửa cháy sôi trào tự như muốn nuốt sạch Lâm phàm vậy Còn gà Tây ngươi đều có kêu bậy Coi chừng ta làm thành đồ ăn trong đĩa đấy Lâm phàm hết lên Hết tập 95